Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi, gần như đã trở lại bình thường Buổi chiều, giúp tôi làm thủ tốm xuất viện đi Chuyện ở đêm khuynh thành kia chưa được giải quyết, tôi ở đây cũng không yên tâm Vâng, vậy để tôi đi thương lượng với bác sĩ một chút Rêu nói xong liền đi ra ngoài Tiêu Tôi rất bình thường, em không cần phải nói thêm điều gì nữa đâu Em không sao chứ Những cái tin tức kia không phải là những lời nói thật Nói xong, anh liền bắt đầu gãy gái thân thể về không thoải mái Đừng gái, rêu đi lên tiếng ngăn lại hiện tại gian thịt mới đang lên gian non anh bị ngứa là chuyện rất bình thường diệu tinh nhắc nhở em có biết hay không so với em như thế này tôi tình nguyện để cho em không để ý đến tôi tiêu làm phòng nghiêm túc nói một câu thần là buồn cười khi anh trần vật điều anh không nghĩ tới nhất chính là để diệu tinh nhìn thấy nhưng mãi lần này tới lần khác vô dáng trần vật nhất trên đời của anh đều bị diệu tinh nhìn thấy anh đúng là một người thật kỳ quái tôi không để ý đến anh anh mang tôi không có lương tâm tôi để ý tới anh anh lại không muốn vậy giấc của anh muốn như thế nào Đúng như vậy đấy Tôi chỉ thích tìm em để làm phiền mà thôi Bạn lãnh chỉ cần nói một câu chơi chơi Cũng có thể thành chuyện cười Nhưng mà Tiêm Long Phong lại cũng không hề bật cười Nhìn thấy Tiêu Long Phong như vậy Diệu Tinh đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót Thật ra thì trong lòng của anh đang rất khổ sở Bất quá chỉ là anh đang làm bộ như thờ ơ mà thôi Anh hiểu đời nhã định như thế nào Bây giờ gặp chuyện như vậy Làm sao anh có thể không động lòng được chứ than nhẹ một câu Diệu Tinh cũng không lên tiếng Dù sao chuyện như vậy không thể nào ăn uổi được nhà họ đường. à, cút ra ngoài, cô hết ra ngoài. trong biệt thự, đôi nhà đình gào thét giống như nổi điên. trong phòng, những gì có thể đập được cũng đều đã bị đập. mấy ngày hôm nay, người giúp việc trong nhà cũng đã bị hành hạ khổ sở không thể tả. cho nên, sau khi gọi đường nhà đình ăn cơm, lại bị cô lên cơn giận dữ lớn như vậy, người giúp việc cũng xoay người rời đi, không để ý tới nữa. trước đó nhà họ đường chưa từng bao giờ gặp phải nguy cơ như vậy. tiên tức, tiểu thư dây nẹp quấn thân với nhau. tiên sinh bị tố cáo hành hạ thân bạo, tới hôm nay vẫn còn ở trong ngục, ngăn cấm bảo lãnh đường nhà đình sau một trận phát hỏa vừa rồi tự như cũng mệt mỏi từ từ con rút người lại cô lần tìm điện thoại di động nhẹ nhàng tìm một số điện thoại bấm gọi ra ngoài nhưng mà trong chiếc điện thoại vẫn phát ra một âm thanh như cũ Thật xin lỗi quý khách số điện thoại mà quý khách đã gọi tạm thời không có người nào nhận máy tất cả điện thoại cố định trong nhà đều đã rút dây hết mỗi ngày toàn dọn báo để gọi điện từ số điện thoại di động của cô cũng đủ để hao hết tất cả lượng điện của điện thoại rồi đường Nhã đình cực kỳ viên lòng tuy nhiên cô lại không dám tắt máy Chỉ sợ bỏ lỡ cô điện thoại của tiêu lang Phong Nhưng mà cô đã đợi nhiều ngày như vậy Đừng bao lỡ cuộc gọi điện thoại Ngay cả tin nhắn cũng không hề vang chuẩn báo lang Phong không phải như vậy Không phải là như vậy Mấy ngày tới nay cô bị tin tức trên mạng kia Hành hạ đến nổi điên Nhưng chỉ là một đoạn video như vậy Cũng không có người thù thiêu đi Đoạn video trên còn bị một loạt các trang Tin tức khác đăng lại Người người đều biết tiểu tư nhà họ đường Là một người đã làm lay động người như thế nào Cô muốn giải thích nhưng mà nhiều ngày nay Bên ngoài cửa chàng văn biệt ngày hai đêm Để có ký giả ẩn núp Đừng nói là cô ra cửa Ngay cả đi ra ngoài sân thôi cô cũng không dám lăng Phong, anh thật sự không để ý đến em sao Có phải là anh sẽ càng thêm ghét em thật hay sao Đường nhạc đình xếp hàng quả đấm Nên từng cái từng cái xuống giường Khóc thành tiếng hu hu Hạ cầm trình, anh đúng là đồ vô lại Nắm bị nghiền dao đầm chết Anh đúng là đồ khốn kiếp Tôi nhất định sẽ phải báo thù, phải báo thù Đường nhạc đình lớn tiếng kêu khào Ai giúp tôi một chút Giúp tôi một chút đi Tiêu Lam Phong từ vào cửa rất tự nhiên Nhìn Diệu Tinh thu dọn đồ đạc của mình Treo quần áo vừa tắm xong lên Trình Diệu Tinh Em thử nói xem Kết hôn với một người mình yêu tốt hơn Hay là với một người phù hợp với mình Diệu Tinh quay đầu lại Cái gì kia Cô nghe rõ Tuy nhiên cô không muốn trả lời về một vấn đề ngổn ngang này Nên là câu hỏi kiểu gì chứ Không yêu thích Thì làm sao kết hôn được Cho dù kết hôn với nhau thì sao chứ Chẳng lẽ muốn vợ chồng cả đời Tương kính như băng à Không có gì hết Tiêu Nam Phong lắc đầu Ngay từ nhỏ đối với tình yêu anh đã không có Bất kỳ được tiến nhiệm nào Sau đó lại trải qua những chuyện liên tiếp Của đường nhãn định như vậy Anh lại cảm thấy tình yêu không phải là một tình cảm Có thể tin tưởng được Thích hợp ư Người thích hợp của anh còn đang ở nơi nào vậy Tổng giám đốc có tiến tức Yêu đột nhiên sâu vào phá vỡ Bầu không khí yên tính và tốt đẹp kia Có đến thức gì vậy Tiêu Nam Phong đứng thẳng thân thể lên mới vừa rồi ở đồn cảnh sát chuyển đến tin tức, Nó là sự kiện ngộ độc thức ăn đã có tiến triển, Căn cứ điều tra nguồn cung cấp là không có vấn đề. người phụ trách mua hàng ngày hôm qua cũng đã được thả ra khỏi đồn cảnh sát rồi, rất có thể những đồ ăn kia khi vẫn chuyển đến trên đường đã xảy ra vấn đề. tôi cũng đã phái người đi tìm công ty hợp tác, sẽ chờ tìm ra người đã giao hàng ngày hôm đó, mọi chuyện sẽ được rõ ràng. như vậy liệu có tìm được hay không? sau khi gặp phải chuyện không may, người kia đã không thấy tâm hơi đâu cả, hiện tại vẫn đang điều tra. Tiểu Lão Thiên Sương cũng đang giúp đỡ, sẽ có tiến trương rất nhanh thôi ạ. Được. Tiêu La Phong gật đầu, anh thu hồi ngay tức khắc những suy nghĩ đang loạn xạ ở trong đầu mình. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện